318 kiêu mạn Những người kiêu ngạo tự làm hạ chính mình trước tiên bởi vì họ từ chối không cho mình thụ hưởng niềm vui thú lớn nhất sự giao cảm với kẻ khác Khi một ai đó mạnh hơn, to xác hơn, thông minh lanh lợi hay nhân ái hơn kẻ khác, người ta đối xử với nhau một cách bất bình đẳng. Điều đó tôi có thể hiểu được. Thế nhưng trong phần lớn trường hợp thì một người ăn mặc bệnh ba được xem là cao hơn kẻ rách rưới. Điều này tôi không thể hiểu được. Khi thảo luận về sự bất bình đẳng, có hai nhóm đều đáng trách như nhau. Những ai nghĩ chính họ cao hơn và những ai chấp nhận rằng họ thấp hơn. Đối với người Kitô giáo, gia đình không thể là một cái cớ để biện minh cho hành vi xấu. bởi vì đấng Christ chưa bao giờ rao giảng về gia đình. Gia đình là hệ quả về mặt bản năng của cuộc sống một con người, vốn không thể là một biện minh cho việc bước trạch khỏi tình yêu của đấng Christ đối với mọi người.